Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hoan hỉ khuê bướng nghỉ sẽ được chị Lăng dẫn đi xem trình diễn thời trang. Trình diễn thời trang nơi tụ tật toàn ngôi sao ư. Vốn được biết đến là một bà chủ giàu có tuổi trẻ, nhàn sắc, dáng người đều có hết. Tuy Chu Lăng không chạy theo mốt nhưng các loại kiểu dáng mới trước khi đưa ra thị trường đều được dâng lên trên tay cô để cô lựa chọn. Các nhãn hiệu cũng hay mời cô đến sở. Xong. Trung Lăng có đi hay không đều dựa theo tâm trạng của cô. Mấy năm trước còn có chút hứng thú, gần đây cô càng ngày càng cảm thấy chăn ngán. Đã hơn một năm nay, cô không đến tham dự mấy sự kiện như thế nữa. Hôm nay cô đến đây là vì có ngôi sao mà cô yêu thích, lục gia hóa. Về điểm này, người tổ chức sự kiện đã cố ý nhấn mạnh để mời cô tới. Chỗ này có rất nhiều ngôi sao nữ, Trung Lăng chẳng thèm đua nhan sắc làm gì. Cô chỉ mặc một bộ trang phục màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác. Đơn giản mà lại phòng cách Cô đến vì lỗ gia hòa Vì thế nên cô chỉ chăm chú ngắm Thân tượng của mình Tiền gia tô là lần đầu tiên đến đây Cậu không thể nào kiềm chế được sự khí động của mình Nhất là khi nhìn thấy Sự xuất hiện của ngôi sao nữ mà cậu thích Giống như có ánh sáng trắng Lớp lánh hiện ra Cũng là một fan hâm mộ Nhưng chô lăng bình tĩnh hơn nhiều Cô ý thừa dịp người đại diện Cô lỗ gia hòa không có ở nơi này Cô đi đến chụp ảnh chung Lấy thân phận là muốn phan mộ người này vốn nổi danh về sự thẳng thắn không để anh ta hiểu lầm là cô đang dùng quy tắc ngầm là được quả nhiên trùn lan tròn đúng thời cơ hình như tâm trạng của lồng gia hòa đang rất tốt vui vẻ chụp một tấm ảnh chung với cô hơn nữa còn vô cùng thích thú với tiền gia tô đang chụp ảnh cho bọn họ tôi đã nghe qua về cậu quả thực là cậu rất giống tôi lồng gia hòa thích thú đánh giá tiền gia tô Ngố quan giống anh ta đến bảy phần chỉ là gầy hơn nhiều so với anh ta sau đó lục gia hoàn hỏi thẳng cậu cậu phẫu thuật thẩm mĩ sao hoàn toàn tự nhiên về mặt tiền gia tôi kiêu ngạo ngũ quan này thì làm gì có bệnh viện nào có thể phẫu thuật được lục gia hoàn cũng cho là đúng gật đầu cái vụ sao mào thai không thể hiểu rõ hoàn toàn được chu Lăng cũng không để ý cho lắm giống hệt với một ngôi sao đang được nhiều người hâm mộ khiến tâm trạng của lục gia hoàn vô cùng tuyệt vời đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu uốn ngực sau đó bỗng nhìn nhớ tới cái gì nhắc nhở cô chị đang ảnh chia sẻ với bạn bè chưa đó đừng để cho anh họ em nhìn thấy nhá cô đang ảnh lên rồi Châu Lang thở ơn nhớ mày anh ấy nhìn thấy thì làm sao anh họ sẽ ghẻ đó tiền Gia Tô thốt lên Châu Lang dừng chân sờ mập mờ giữa cô vỡ nghỉ đến tiền Gia Tô cũng nhìn ra được sao tiền Gia Tô còn đang lẩm bẩm nói anh họ hẹp hỏi lắm chị không biết đâu chỉ bởi vì chị quan tâm tới em hơn anh ấy Mà mỗi ngày anh ấy đều châm trọc khiêu khích em đấy. Chu Lăng xìm một tiếng vui vẻ. Chị quan tâm tới em hơn anh ấy ư? Có mà. Về mặt tiền giao tôi thành thật mà kiên định, tặng quà cho cậu nhiều hơn so với anh họ. Lại thường xuyên dẫn cậu đi ăn, đi chơi, quà thật quan tâm tới cậu nhiều hơn hẳn ông anh họ kia. Như vậy sao? Chu Lăng hơi đam chiêu rồi gật đầu. Xem cô thật sự chưa quan tâm tới anh ấy nhiều lắm thì phải. Ông anh họ hẹp hỏi. Lại có máu ghen trong người kia, đang xem hình ảnh mới nhất mà Chu Lăng chia sẻ với bạn bè. Bức ảnh chụp chung trong khung cảnh truyền thời trang, cô chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản. Tuy vậy vẫn cực kỳ đẹp mắt, nhưng hình như cô vui hơn mọi khi thì phải. Người đàn ông bên cạnh cô, ảnh có biết là thiên vương mới nổi. Người rất giống với tiền hâm, bộ dạng rất đẹp trai, dáng người khá cao, phù hợp với tiêu chuẩn của cô ấy. Không thể không thừa nhận, mặc dù ngộ quan rất giống, nhưng thần thái kia thì thằng nhóc tiền hâm không thể bì được. Trai xinh gái đẹp đứng bên cạnh nhau, trông cực kỳ đẹp mắt. Một người hiên ngang, một người nửa nụ cười ngon ngào. Hứa nghị thoát ra, tầm mắt lại nhìn về hàng chữ nhỏ ở bên trên. Niềm ao ước mấy lâu nay đã thành hiện thực. Đáng yêu. Sinh nhật năm nay của Đinh Y vừa khéo là lúc tiết trời truyền lạnh. Cúng thần không khéo, cũng là dịp tận đoàn đại nguyên học cổ đông. Chô Lăng ngồi trong phòng hội nghị sáng choang Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Dự bỏ nói tứ sẽ rơi, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Hai bên trái phải là chiếc bàn dài màu đầu sẫm, toàn là một đám đàn ông lớn tuổi mập mạp, đầu tóc hoa dâm. Trong đó chỉ có duy nhất một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi bên tay phải của cô. Chô Lăng quét mắt một vòng, vẫn là ngắm nhìn phía bên ngoài cửa sổ là tốt hơn hết. 5 giờ 45 phút. Đô Lăng đã ngồi lì ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Cái công việc nhàm chán này, lặp đi lặp lại mỗi năm, chẳng mấy mẻ dễ hết. Giữa trước Bộ Chủ tịch Cổ thân Hoàng Nguyên nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net